Xin chào tất cả các quý vị khá giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khá giả tập số 8 quyển 2 cuấn tiểu thuyết thủ đoàn Quan trưởng qua sự diễn đọc của Thanh Bình Thanh Bình xin cảm ơn quý vị khá giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình cùng quấn tiểu thuyết này cũng phải hơn 2 tháng rồi M dù ít người theo dõi nhưng mà đây là một quốn tiểu thuyết cực kỳ hay dường như nó cũng quấn hút Thanh Bình không uh, rời bỏ được và Thanh Bình cũng uh, cảm ơn quý anh chị đã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 Lục nhị mặc dù ngồi ở văn phòng Nhưng tài vẫn ngay ngóng động tính phòng đối diện Cứ cách tầm chục phút Làm cô lại sáng nhìn một chút Lục nhị vào phòng thì thấy cao đông đang đọt nước Trực áo khoác màu đỏ làm cao đông biết là của lục nhị Cô không bật điều hòa Mà đắp lên cho hắn Cao đông biết cô rất giỏi quan sát Lục nhị ngồi xuống đi Cao đông sổ tay Rất nhiều cô không cần khai khí Là rót tay cho hắn Hắn ngồi xuống rồi nói Cô đến khu khai phát bao lâu rồi nhỉ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 Được, hôm khác nói tiếp tôi thấy mặt quận ủy ý bán quầnn Tây Giang cho mừng lãnh đạo cùng nhân sự đến kiểm tra chỉ đạo công việc Lục nhị nghe cục điện thoại của Ca đông mà tính đến những ngày hạnh phúc nhất của mình bảo Xuânành đã nói sẽ giải quyết vấn đề biên chế cho cô nhưng sau khi cô vào ban quản lýục khai Ph mới biết ai cũng có quan hệ có thể đưa vào ban quản lý đã tốn công nhiều nên vào Xuânành muốn giải quyết vấn đề biên chế cho cô thì rất khó khăn Lục nhị cũng biết bảo Xuânành nói không sai Cô khai phá có gần 30 người, gần như ai cũng có lai lịch, cháu gái phó thị trưởng nào đó, cháu trai của phó bí thư viện ủy thủ thành, ngay cả lái xe cũng là em họ của một bị phó chủ nhiệm ủy văn kinh tế thị xã. Nhưng tất cả có căn của cô đã kê túc chỉ xong một cuộc điện thoại của người đàn ông chức mặt. Mặc dù Lục Nhị cố bảo mình tỉnh táo, nhưng cô phát hiện mình không làm được, cũng muốn hét toáng lên, thậm chí còn muốn hôn đối phương, phải biết rằng vì được như thế này cô đã phải cố rất nhiều.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 Mặc kệ trụ sở của công ty quốc điện có đặt nâng năng hay không Cả đồng vẫn định lợi dụng chuyến đi này để tiếp xúc với người của các công ty tại Bắc Kinh, Thượng Hải Mà việc này nếu muốn thông qua trụ sở của tỉnh trên Bắc Kinh là không thực tế Anh mong bọn họ giúp chốt ở con được những hy vọng bọn họ giới thiệu các công ty thì không quá thực tế Điện thoại di động lại văng lên là Dương Thiên bội gọi tới Dương Thiên Bồi gọi tới vì mấy việc của tập đoàn Hai hàng mục Lan Khê Ngựa Nguyện cùng Khê Văn Giật Cảnh đã sắp xây dựng xong Chuẩn bị trước tiếp bán đà Đây là mộtàng mục lớn của địa ốc Thiên Phú sau giai đoạn 2 quả Mai Giang binh Châu trong một bữa thực nhỏ trong vòng tròn của caoo đông mát dọn hồng hơi đỏ lên mặc dùấ uống được không ít nhưng uống vào vẫn làm cô nóng lên hoặc quân Đạ mời khách sau lý thì không mời đến cô những hoặcân nạt vẫn mời khiến cô thấy cô chút đắ ý ví dụ như hoặc vẫn nạp nói đều từ hoa Lâm Đa Mặc dù hoặc quân Đạt không thể thành thương vụ quân ủy Tây Giang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 Nhưng cả đồng đề cử hoác Vân Lạt là bị hội nghị thường quủy bác bỏ cao đồng không biết bây giờ đang suy nghĩ gì Lục quan trọng y lại thay đổi ý kiến khiến cao đồng nghi ngờ khi phách của kỳ dư giữ Hồng lục trướcẳ đạo báo cáo với đối phương ký dư Hồng Mặc dù không tỏ thái độ rõ ràng nhưng ít nhất không phản đối theo cao đồng thấy im lặng coi như thừa nhận Nhưng trong hội nghị thường bị ký dư Hồng lại lùi bước điều này làm cao đông rất thất vọng cả đồng thấy kỳ dư Hồng đến Đình lặng đã 4 năm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 Tôi và Lão Tàng đều toàn lực ủng hộ anh Vấn đề thường bộ thì anh không nên suy nghĩ Bí Tư Kỳ nói có lý Cần một thời gian thử thách Thử thách xem một số điều chỉnh có thể giữ được bản sắc của mình Trong cơn song gió hay không Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Nhưng trước thường vụ có lẽ không trông quá nhiều Tôi lo nghiêm Lập Dân nhân cơ hội tho tay vào Tây Giang Nên tôi dự định đề cử Ngụy Hậu Lam Ngụy Hậu Lam Giản Hồng và Hoác Vân Đạt không hiểu quá nhiều về Ngụy Hậu Lam nên không có phản ứng, nhưng Quế Toản Hiệu trước đó cũng không nghe thấy Ngụy Hầu Nam đi lại gần với Cao Đông, nếu nói thì vị Phó chủ tịch Kỳ Cương còn đi lại gần với Cao Đông hơn, nhưng Quế Toản Diu cũng mơ biết Cao Đông đánh giá cao năng lực của Ngụy Hầu Nam. Tâm tư của lãnh đạo đúng là khó đoán. Ngụy Nam được ban đờ ban tổ chức cán bộ thị ủy lén nói cho biết, Cao Đông đã đề cử cô làm thư vụ quân ủy trước mặt ký dư Hồng cùng thư chí cao, cô không thể tin vào tai mình. Nhưng người bạn kia lại nói đây là tin tuyệt đối đáng tin cậy người phần truyền thứ đâu thì đối phương không chấp nhận lộ đ chỉ nói tuyệt đối chính xác hơn nước còn nói cao đông còn nói rõ phải mau trong xác định để dễ dàng triển khai công việc năm sau Ừ từ yêu đừng đùa tôi tôi và cao đông không quen biết gì hắn đến thời gian tá cho ăn cơm bí ăn chỉ đếm trên đồng ngón tay báo cáo công việc không chỉ có một lần nếu cô là hắn thì có để cử tôi và thường vụ không quỷ hổ làm không thể tin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 Anh có năng lực tốt thì có thể không chết toàn cục Năng lực anh kém thì dễ sinh loạn Nếu Hạ Đồng phụ trách mảng công nghiệp hoặc nông nghiệp Hoặc công việc cụ thể nào đó thì cao Đồng cũng không yên tâm Cả Đồng đang nói chuyện với Hạ Trung Thiên Thì Tăng Lệnh Thuần, Pháp Vân Đạt và Bành Nguyên Hậu Tiến Bảo Bí thư cao, cơ sở không đi thường hải được Trường Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy Trường Ban Hàn tuần tới có thể đến Vĩnh Lương Thông Thành và Ninh Lăng kiểm tra công tác tuyên truyền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 Cùng với báo cán bộ đến 4, 50 tuổi mới lên được cấp trưởng phòng Thì Hàn Đông chỉ mất hơn 4 năm đã được như vậy là quá nhanh Hà hà, vậy là việc tốt Tôi nghe nói trưởng ban Hàn có tác phòng nhân cẩn Yêu cầu cao trong công việc Sau này Tây gian có gì cần tuyên truyền Thì sẽ dễ nhờ bàn tuyên giáo tình ủy hơn Bành viên đầu không nhìn được so so tay mà nói Bí thư cao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 Hơn nữa còn để cán bộ Tây Giang Thế đó sự chênh lệch lớn như thế nào Như vậy chúng ta mới có thể cố gắng phấn đấu hơn nữa Cao đồng cười nói Những bộ lần này rất nặng Chỉ phải có kế hoạch cụ thể Vừa phải tuyên truyền chúng ta Vừa vài truyền kinh nghiệm của bên tình bạn về Tây Giang Cao đồng dự lưng vào ghế mà suy nghĩ Trong chiến đi này có 7 người Gồm hắn, lệnh hồ chiêu Còn đâu là người của khu khai phát và Tây Giang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 Ánh mặt trời trên cao trông đất đực tỡ. Lý Trạch Hải đổ chỗ với Vương Lệ Mai để ngồi gần Hoác quân Đạt. Hai người đang nhỏ giọng nói gì đó với nhau. Vương Lệ Mai ngồi xuống bên trái cao đồng. Mùi hương cứu thể nhằn nhạt, nhạt phào vào mũi hắn. Ai cũng nói Thiên Châu Ninh Lăng nhiều người đẹp. Hai chị em từ suốt nhằn ở Thiên Châu đúng là rất đẹp. Mình nữ Ninh Lăng cũng làm cao đông có ấn tượng rất sâu. Từ Trinh Nhược Lâm la bằng đến Vương Lệ Mai, Lục Nhị. Thậm chí Phó trưởng ban tuyên giáo phán giảo kia.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 Nhất là ngày đó khi thấy Cao Đông được xe Mercedes-Benz 600 đón Mà không linh lại nói Cao Đông làm ăn rất kém Khiến Phi Dương càng nghĩ ngờ Tôi bây giờ đã không còn là bí thư huyện Mỹ Hơn nữa dù là bí thư huyện ủy cũng phải xem làm bí thư huyện Mỹ ở đâu Cho bạn đến Tây Tạng hoặc Thanh Hải làm bí thư huyện Mỹ Bạn có làm không? Hoặc là bạn trai của bạn có đến làm không? Cao Đông cười nói Bạn cảm thấy tôi cần phải đo vẻ chữ đám người Trần Bình Đức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 Lúc ấy đối phương rất kinh ngạc Chẳng qua lúc ấy thời gian rất chặt Nên chỉ gật đầu chào thí dương Hắn không ngờ tên này lại từ lưu nham biết tin tức về mình Thế sau có tiếng bước chân nặng nề văng lên Nhưng không khiến cao đồng chú ý Hắn cầm chán rượu lên Nhưng hắn đột nhiên thấy vẻ mặt khâu linh Từ khó hiểu chuyển sang sợ hãi Nên nhiều sau lưng có chuyện Cao đồng hơi cúi người Hai chai rượu lướt qua đầu hắn Vào vào thành tường mà bắn tung tế Một người cao to đã túm lấy eo cao đồng mà nói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 nhưng giọng đối phương lại không giống người Bắc Kinh, với giọng hắn trêu phụ nữ của người khác. Cảo Đông vội vàng ấn chân xuống, chúng chân trên sau lưng, hắn giẫm mạnh, đối phương không kịp phòng nên đau đến độ kêu lên thảm thiết. Nhân lúc tay đối phương lơi lỏng, Cảo Đông linh hoạt xoay người, khuỷu tay đánh mạnh vào mặt đối phương, làm miệng đối phương chảy máu. Đối phương chưa kịp phản ứng, Cảo Đông vùng chân đá vào bụng đối phương, làm y phải ôm bụng lao đao lùi ra sau. Hai tên tóc giải kia cũng bị biến hóa đột ngột Làm gần đa Nhưng nhanh chóng đổ giận lao tới Một tên thậm chí còn đút dao trong người đa chém tới Khâu Linh sự hãi kêu lên Cô lấy tay che mắt Cả quan điệu trở nên hỗn loạn Những người khác vội vàng tránh đa Có người gọi điện báo cảnh sát Có người vội vàng chạy đa Có người thậm chí còn to gan đứng lên gào thét cổ vũ Cả đồng không dám hàm chiến Nếu cảnh sát Bắc Kinh tham giao Thì án sẽ xấu mặt Về nhất định sẽ bị đồn đ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 Nhưng cũng có nói đối phương có thẹn quá hóa giận mà chút lên người khâu linh hay không. Hơn đứa đám người này vừa nhìn là biết được thuê, có thể tuân thủ quy định hay không cũng khó nói. Thếm có vài người lao vào, cả đồng thực ra lại rất bình tĩnh. Hắn nhận lúc đối phương từ ngoài xông vào, chưa quen với ánh sáng lỡ mơ của quán. Cả đồng kéo khâu linh chạy dọc theo sân khấu của quán mà chạy. Đợi đến khi mới tên đàn đồng phát hiện ra, thì cao đông đã lao thế cửa. Hắn vùng tay trái từ trước để một tên đầu bóng lưỡng ra ngoài hơn mét.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 Khâu Linh đau đến đổ không nhìn được kêu lên. Cả đồng hơi buồn bực. Khâu Linh bị chạo chân mà bây giờ đã là 12 giờ thì sao bây giờ? Cả đồng thấy ấn mắt cá chân đối phương. Khâu Linh đau đến đổ hít sâu một hơi. Cả đồng liền xoa so bóp một chút thì thấy chắc không vấn đề gì lớn. Nhưng ít nào cũng phải nghỉ vài ngày. Hơn nữa bây giờ đi đâu mà tìm bệnh viện. Cả đồng không quá quen tình hình ở Bắc Kinh. Tôi không đi nổi nữa.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 Hành lên Bắc Kinh mà không bốn ở khách sạn thì sẽ vào đây ở. Căn nhà này có năm gian, ngoài hai gian phòng khách thì còn có cả phòng ngủ với đầy đủ trang tiêu điểm. Duy nhất thiếu chính là hệ thống cung cấp ấm. Cùng Mai Cao Đông đã lắp đặt mấy điều hòa hai chiều, một phòng một chiếc, mặc dù tốn điện nhưng cũng đủ thỏa mãn độ ấm. Khâu Linh được Cao Đông đỡ ngồi vào sofa ở phòng khách mà rất ngạc nhiên. Cô không ngờ Cao Đông còn có một nam ngủ tại Bắc Kinh như vậy. Nơi này không có vài triệu thì đừng mong mua được.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 Điều hóa 2 chiều rất mảnh Đêm không gian trong vòng không lớn Nên nhiệt độ tăng nhanh Nghỉ thôi cô cũng bệt rồi Cao Đông xua tay nói Không ông ngồi xuống Tôi bây giờ không ngủ được nói chuyện với tôi Tâm trạng của Khâu Linh Nên kém đi khi Cao Đông nói như vậy Nói gì cơ Cao Đông bật đặc dĩ ngồi xuống cạnh cô Khâu Linh có chân lên Khỉu tay dựa vào thanh ghế Thư thế này khá quyên rũ Bởi vì cô mặc vai ngắn Nên thư thế này làm nó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 Cả đồng cũng không ngờ tình phí Dương đẹp trai như vậy nên là có lòng dạ hẹp hỏi lại vì chuyện như vậy mà dơ cho bao lực với phụ nữ đàn ông đánh phụ nữ vẫn còn chưa diệt chưa hết để có lẽ là nguyên nhân chính để khâu Linh chia tay tên này trong đời ai cũng gặp một vài đoạn thời gian u oán mà lúc này sự quan tâm của bạn bè sẽ khiến người ta ấm lòng nhất cả đồng đứng lên hô xuống trước mặt khâu Linh cẩn thậ quan sát một chút sau đó hắn lắc đầu lấy tay ốm cổ và E cô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 Khâu linh như nghĩ ra gì đó mà nói Ờ, coi như là giúp cậu ta và Giang Giao Tôi rất có trọng sự kiên định của Giang Giao Trong giọng của ca đông lộ đó vẻ cô đơn Điểm này khâu linh cũng nhạy cảm nhận ra Ông mình như có cảm xúc Ừ cuộc đời có vô số điểm chắc trở Có nhiều điều bất đắc dĩ và đau lòng Có thể thấy một đôi thành công cũng là chuyện đáng bừng Ca đông lắc đầu nói